Bạn đang nghe truyện audio Gái ấy khiêu chiến tổng giám đốc ác ma của tác giả Tịch Mộng. Truyện được phát trên website truyen.mostvn.com. Người đọc: Hồng Hành. Chương 301: Mạnh miệng. Không bao lâu, Hồng Thina cùng Hồng Thừa Chí đều bị giải vào trong đại sảnh, hai người đều bị trói, miệng bịt kín không thể nói. Khi thấy Hồng Thiên Phương Khắp người đều là thương tích Còn bị đè trên mặt đất Liền muốn xông tới giải cứu Nhưng bây giờ Tự thân bọn họ còn khó bảo toàn Làm sao có thể cứu người đây chứ Hồng thi na vùng vẫy một lúc Phát hiện có dãy dụa máy Cũng là vô dụng Đành phải từ bỏ Ánh mắt không tự chủ Liền dừng ở trên người tạ thiên ngân Oán hận nhìn chằm chằm vào cô Bởi vì tình cảnh bây giờ của hai người tranh lệch khá xa nên chỉ biết tức giận từ nhỏ cô đã là người nổi tiếng là thiên kim đại tiểu thư vậy mà bây giờ thân phận và bối cảnh lại thua kém một người phụ nữ tháp hèn làm sao cô có thể không tức giận chứ cả thiên ngưng thấy ánh mắt hồng thi na chứa đầy oán hận nhưng cô lại không sợ chỉ đáp lại bằng ánh mắt bất đắc dĩ trong lòng âm thầm thở dài. Chuyện đã đến nước này cũng phải giải quyết thôi, chẳng lẽ còn muốn oán hận người khác sao? Hồng Thiên Phương nhìn thấy con trai và con gái của mình, tâm trạng liền kích động mạnh, không để ý tới thương tích trên người, cố gắng dễ dụa để đến gần con của mình hơn một chút. Trong miệng không ngừng gọi bọn họ, Thừa Chí, Thi Na, cha tới cứu các con. Phong Gia Vinh thấy một màn trước mặt, đột nhiên hiểu cái gì gọi là tình thương yêu của cha, dành cho con mình, so với Hồng Thiên Phương. Về phương diện này, đúng là ông không bằng, có lẽ cảm thấy hơi một chút xúc động, liền hạ lệnh. Thả ông ta ra đi. Vừa ra lệnh xong, người đang kiềm giữ Hồng Thiên Phương, lập tức buông tay. Có người còn mở trói cho Hồng Thi Na, cùng với Hồng Thừa Chí, tháo băng keo dán miệng của bạn họ ra. Cha, thừa chí, thi na, các con vẫn khỏe chứ Cha, chúng con không sao, còn cha thì sao, sao lại thành thế này, trên người có bị thương nhiều không Cha, con không muốn ở chỗ này, con không muốn chết Lập tức đại sảnh liền trở nên ồn ào hơn Cả gia đình ôm chặt lấy nhau, quan tâm lẫn nhau, mặc dù rất sợ, nhưng cả nhà đều ở chung một chỗ thì thấy bọn họ đã mãn nguyện rồi. Hồng Thiên Phương ôm con của mình vào lòng, cảm thấy an tâm đôi chút, nỗ lực đứng dậy. Hồng Thiên Phương nghiêm túc, nhìn qua Phong Gia Vinh đàm phán. Phong Gia Vinh, chỉ cần ông bỏ qua cho cả nhà chúng tôi, tôi đảm bảo sẽ không đem CD giao cho cảnh sát. Tôi không tin lời cam đoan của ông, nếu như lần này tôi bỏ qua cho cả nhà ông, thì sau này, Các người sẽ trở lại uy hiếp tôi Với giả tâm của các người Hôm nay chịu đựng sự sỉ nhục thế này Không thể nào không ghi hận Cho nên nhất định các người Sẽ quay lại trả thù Tôi không thể để cho các người Có cơ hội trả thù tôi được Phong Gia Vinh châm chọc nói Vốn không muốn để Phong Khải Trạch Cùng Tạ Thiên Ngưng biết chuyện này Nhưng bây giờ Ông đã không còn con đường nào Để lựa chọn nữa Đành phải nhắm mắt Đi về phía trước Không phải ông vẫn luôn nhắm vào công nghệ bí mật của tập đoàn Hồng thể sao? Tôi sẽ giao cho ông Chỉ cần ông bỏ qua cho cả nhà chúng tôi Tôi thề từ nay về sau Sẽ không bao giờ đối địch với ông nữa Bây giờ tôi không còn hứng thú với công nghệ bí mật của ông đâu Trước kia không phải ông rất muốn lấy nó sao? Sao bây giờ lại không còn cần đến chứ? Nếu như là 10 năm trước, tôi thật sự vô cùng muốn. Nhưng 10 năm sau, bất kể là công nghệ nào, thì cũng đã quá hạn. Cho nên tôi không còn cần đến, ông cứ giữ lại đi. Ông! Công nghệ bí mật, chẳng lẽ là của cha em? Tạ Thiên Ngân đột nhiên nói một câu, là mọi người đều phải chú ý. Bất quá Phong Khải Trạch biết cô đang nói cái gì, liền khuyên. Thiên Ngân! Mặc dù là của cha em Nhưng đã qua 10 năm về trước Hiện tại không còn giá trị gì Hơn nữa em đã quên Trong thơ cha đã nói gì sao Ông không hy vọng em Bởi vì chuyện này mà đau lòng vả lại anh cũng không muốn Chỉ vì chuyện này Mà bị Hồng Thiên Phương đem ra uy hiếp đâu Em chỉ muốn biết công nghệ bí mật đó Có phải của cha em không Cũng không hề suy nghĩ nhiều Đến những chuyện khác Anh không cần phải lo lắng quá như vậy có được không? Cô biết anh đang lo lắng cái gì? Thật ra, cô vốn dĩ không có ý định sẽ dính dáng tới Hồng Thiên Phương. Anh lo em suy nghĩ quá nhiều, nên mới nhắc nhở em. Nhưng anh rất khẳng định nói cho em biết, cái công nghệ bí mật đó chính là của cha. Nói vậy, tập đoàn Hồng Thị có được thành tựu như ngày hôm nay, Chính là nhờ công lao của cha em sao? Tập đoàn Hồng Thị 10 năm trước phát triển nhanh như vậy, nhất định có liên quan đến công nghệ bí mật của cha. Nói chính xác ra, thì tập đoàn Hồng Thị có được ngày hôm nay, quả là không thể không tính đến công lao của cha em. Mặc dù cha bị Hồng Thiên Phương lừa gạt, nhưng cũng đã chứng minh công nghệ mà cha em nghiên cứu cho tập đoàn Hồng Thị cũng rất có giá trị thấy cũng không tại. Hai con đang nói chuyện gì vậy? Phong Gia Vinh nghe mà không hiểu gì, đành phải hỏi một câu. Truyện được phát trên website truyenm 1 Khải Trạch lười trả lời vấn đề của ông, không thèm để ý tới ông, đành phải tự Tạ Thiên Ngân trả lời. 10 năm trước, cái công nghệ hạng nhất do cha con nghiên cứu ra Đã bị Hồng Thiên Phương lừa để lấy đi Cho nên theo lời bọn họ nói Công nghệ bí mật kia Chính là của cha con Cô Cha cô chính là Lý Chính Kỳ sao Không đúng Cô họ tạ Tại sao có thể là con gái của Lý Chính Kỳ chứ Hồng Thiên Phương nhớ đến chuyện xảy ra vào 10 năm trước Có chút hốt hoảng 10 năm trước Ông vì muốn để tập đoàn Hồng Thị Mau chóng lớn mạnh đã dùng thủ đoạn hèn hạ bắt ép Lý Chính Kỳ phải giao ra công nghệ hạng nhất kia. Cũng vì nó mà tập đoàn Hồng Thị mới phát triển lớn mạnh như vậy. Sau đó, Lý Chính Kỳ chết. Ông cho rằng chuyện này sẽ không còn có người khác biết. Ai ngờ, 10 năm sau, chính vào ngày hôm nay, lại có người biết tới chuyện này. Cha tôi tên là tại Chánh Kỳ. Ông chỉ cần làm giả đi một chữ, cũng vì lấy tên giả cho nên ông ấy mới không có cách lấy lại đồ vật của chính mình. Cũng bởi vì lúc ấy còn phải lo lắng cho chuyện của ông Minh, cho nên cha mới không làm lớn chuyện này lên. Cũng đúng, nói thật ra là cha cũng không có hy vọng cô vì chuyện này mà phiền não, nên cô cũng không cần phải suy nghĩ nhiều thêm. Ai biết cô nói thật hay giả, cho dù là thật thì đã sao, chuyện đã qua 10 năm, Các người không có chứng cứ, có thể nói rõ ra được gì đây. Tôi không cần phải nói ra cái gì, cũng không muốn nhắc lại. Tôi chỉ cần biết, cha tôi là một người vĩ đại, vậy là đủ rồi. Còn những chuyện vô sĩ hèn hạ mà ông đã làm, sẽ có một ngày ông trời giúp tôi đòi lại. Tạ Thiên Ngưng, cô đừng nói như mình thanh cao lắm vậy. Nói trắng ra, cô cũng là một kẻ hèn hạ vô sĩ. Cô đi đoạt đồ của tôi, đoạt đi người chồng của tôi, đoạt đi hạnh phúc của tôi, phá hủy hạnh phúc cả đời của tôi, cô còn hèn hạ hơn ai hết. Hồng Thi đã không còn cách nào nhịn nổi cơn giận trong lòng mình, nghĩ tới mình sẽ nhanh bị giết chết, cho nên liền hả hê nói ra hết. Hôm nay, cả nhà bọn họ rơi vào tay Phong Gia Vinh, khả năng sống sót rất ít, hiện tại không nói, chẳng lẽ... Chờ sau khi chết tới chỗ Diêm Vương mới nói ra sao? Đối với lời trách móc của Hồng Thi Na, Tạ Thiên Ngân hoàn toàn không còn giống như trước, Luôn lo lắng sợ hãi, Mà bình thản phản bác lại cô. Hồng Tiểu Thư, Xin hỏi thứ gì là thuộc về cô? Chồng nào thuộc về cô chứ? Tôi đã đoạt đi hạnh phúc của cô khi nào hả? Cô biết rõ tôi và Khải Trạch có hôn ước, Tại sao còn nhảy vào chi cắt chúng tôi? Rõ ràng, Khải Trạch chính là thuộc về tôi. Anh ấy là chồng của tôi. Cô không biết liêm sĩ mà cướp đi anh ấy. Còn cho mình là chính trực anh hùng lắm. Cô quả là người không biết xấu hổ. Hồng Thi Na Phong Khải Trạch không chịu nổi những lời nhục mạ của Hồng Thi Na đối với Tạ Thiên Ngân, cho nên tức giận, hét lớn vào mặt Hồng Thi Na. Hồng Thi Na cũng không còn cảm thấy sợ mà tiếp tục nói. Tạ Thi Ngưng, cô nói đi, cô còn có lời nào để nói không? Tôi đương nhiên là có lời để nói rồi. Tạ Thi Ngưng kéo Phong Khải trạch lại, không để anh vì tức giận mà ra tay. Lần đầu tiên, cô cảm thấy tức giận muốn giết chết Hồng Thi Na để bảo vệ lấy hạnh phúc thuộc về mình. Hồng Thi Na Cô nói cô và Khải Trạch có hôn ước. Xin hỏi, Khải Trạch có thừa nhận hôn ước của hai người không? Cô nói tôi xem vào chuyện hai người. Xin hỏi, cả hai có từng sống chung với nhau chưa? Cái gì gọi là Khải Trạch thuộc về cô? Cô có chứng cứ chứng minh nào anh ấy thuộc về cô không? Cô nói tôi vô liêm sỉ, nói tôi không biết xấu hổ, nhưng đó chỉ là một mình cô tình nguyện. Thậm chí... Còn không biết xấu hổ, uy hiếp anh ấy lên giường với cô. Chẳng lẽ cô không vô liêm sỉ sao? Tôi... Tôi nói rõ cho cô biết đáp án. Cho tới bây giờ, Khải Trạch cũng chưa từng thừa nhận chuyện hôn ước của cả hai người. Đây đều do cô tình nguyện mà thôi. Cô mới là người sen vào giữa chúng tôi, chứ không phải là do tôi sen vào giữa các người. Khải Trạch không thuộc về bất luận kẻ nào. Anh ấy là một con người tự do, anh ấy có quyền quyết định và lựa chọn hạnh phúc của chính mình, chứ không phải giống như lời cô nói. Cô! Từ đầu đến cuối, trong lòng của Khải Trạch, cô chẳng hề có phân lượng nào, sao cô có thể nói anh ấy là của cô hả? Tôi... Hồng Thi Na bị những lời tạ thiên ngưng nói làm cho á khẩu, mặc dù không cam tâm nhưng lại không biết phải phản bác như thế nào. Tạ Thiên Ngưng nói chuyện rất mạnh dạn làm cho Phong Khải Trạch cảm thấy rất sảng khoái, dơ ngón tay tán dương cô. Nói đến chuyện này, Phong Gia Vinh không nhịn được cũng gian miệng vào. Đúng vậy, ban đầu Khải Trạch cùng Hồng Thi Na có hôn ước đều là do tôi ép buộc. Cho tới bây giờ, Khải Trạch cũng chưa từng đồng ý qua, cho nên chuyện hôn ước này chỉ là do một bên tình nguyện mà thôi, với nó không có liên quan gì cả. Hồng Thi na, cô không cần lấy hôn ước đó ra, làm cái cớ để biện bạch cho mình. Cô càng nói nhiều, sẽ chỉ càng làm cho mình thêm đau khổ mà thôi. Phong Gia Vinh, thái độ của ông đã thay đổi 180 độ rồi. Ban đầu ông đã hứa chắc với tôi, Phong Khải Trạch nhất định sẽ lấy tôi. Bây giờ lại nói chỉ có mình tôi tự nguyện. Ông không thấy mình rất ghê tẩm sao? Hồng Thi không thể phản bác lại lời của Tạ thiên Ngưng. Nhưng lúc này, Phong Gia Vinh lại mở miệng nói, liền đem mọi chuyện đổ hết vào ông. Dù sao chuyện cũng làm lớn lên rồi, cũng nên làm dứt khoát triệt để mới thôi. Tôi thấy thật may mắn, vì lúc đầu Khải Trạch không chịu cưới cô. Bằng không bây giờ, nhất định tôi sẽ bị cả nhà, lòng người giả thú các người hại chết rồi. Đừng nói mấy từ khó nghe như vậy, chúng tôi tệ thế nào thì ông cũng đâu thua kém gì. Nói trắng ra, ông đã bị cái bụng của Tạ Thiên Ngân chinh phục. Nếu hôm nay trong bụng tôi có mang con của Phong Khải Trạch, thái độ của ông còn như vậy không? Hồng Thi Na, bất kể tôi bị cái gì chinh phục, thì Hồng gia các người đừng mơ ở trên đầu Phong Gia Vinh này mà dương oai. Tôi dám chắc với cô rằng, những người nào muốn đối phó với tôi, cho dù hôm nay trong bụng có mang cháu của tôi, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho họ. Lời phong gia vinh thốt ra, vô cùng lạnh lùng tàn nhẫn, khiến cả người Hồng gia đều khiếp sợ, liền tìm biện pháp tự cứu lấy mình. Nhưng dựa vào tình huống bây giờ, muốn toàn thân trở ra, e là rất khó. Hết chương 301, chuyện được phát trên website truyện.mufian.com, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.